Kênh Chuyện Hình Sự Trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay Mời các bạn cùng đến với tiểu thuyết hình sự Của tác giả Ngọc Minh Được mang tên Đường ra Pháp Trường Phần 1 Suốt hơn một năm nay Tiếng hát buồn thảm Cư vọng ra hàng đêm Vào những giờ khuya khuất Hoàng hôn lá rơi bên tềm Hoàng hôn tơi bời Phai tàn một thời Tiếng hát không điều luyện Nhưng lại rất buồn Và càng buồn hơn nữa Khi những câu hát ấy vọng ra từ cổ loa Của khu FG Nơi giảm giữ phạm nhân tử hình Và người nghe lại là những người Đang nằm tào thức trong vòng giam Cung đàn nhỏ lệ tầm dương Ai đó chi âm biết cùng Có đêm Thay vào tiếng hát Là giọng thơ ngâm Với âm điệu của người xứ Quảng Bắt theo giọng Huế Thành một giọng ngâm đặc biệt Buồn đến nao lòng Những bài thơ viết cho cái chết sắp đến Hư vô và đen tối Không mất mắt nào lớn hơn cái chết Khăn tang vòng tròn Như một số không Rõ ràng Đó là những lời ca ngâm Của một con người chờ đợi ngày chết Mà mình đã biết trước Đêm Noel Một số phạm nhân để dành phần cơm chiều Chờ tối đến Đem ra cho vào bao ni lông dày Để nhồi nặn thành bột Sau đó trộn với đường Và làm thành những chiếc bánh Họ dùng một đậu xanh, đậu nành Quấy trong nước sôi tật đặc Và dài trên mặt bánh Thành những chữ xmart 78 Noel 78 Khuy hôm ấy Từ cổ loa Vọng ra một câu nói lớn Như tiếng thét Chàng ơi Em còn thức không? Không có tiếng trả lời Câu nói lại được lặp đi lặp lại nhiều lần Chọc sau từ khu A Nơi tầng trệt giam giữ phạm nhân nữ Có tiếng đắp Còn Anh nghe được không? Còn thức, con thức Tiếng đắp cũng được lặp lại nhiều lần Cho anh gửi nụ hôn tới em Nụ hôn như buổi chiều cuối cùng năm ấy Từ khu aH Tiếng một phụ nữ lại dội lên Anh nói gì? Em không nghe rõ Từ cổ loa đáp lại câu nói như cũ và hỏi thêm Em nghe được chưa? Được rồi, nhưng... Nhưng sao? Tàn tạ Hai tiếng tàn tạ được nói nhỏ hơn với giọng đầy xúc động Không hiểu người bị giam trong cổ loa có nghe được hay không vì khoảng cách quá xa Một phạm nhân ở phòng 11 trên lầu Cùng khu lập bầm mãi họ đến chúa trở ra đời Mà cứ tàn tạ Rồi sẽ được cứu rỗi hết Chúa toàn năng mà Một người khác thêm vào Một phạm nhân nằm trong mùng Gần đó không ngủ được Nên cầu nhỏ Thôi xin mấy cha Hãy để chúa của mấy cha trào đời trong lặng lẽ Cứ nói chuyện sầm xỉ Cán bộ quản giáo họ nghe được Thì cả phòng bị phạt hết bây giờ Giới nghiêm lâu lắm rồi đấy. Im lặng, đêm tật lạnh với những ngọn đèn bóng treo trước cửa mỗi phòng, tỏa ra những luộc ánh sáng không rộng lắm. Cả khu trại giam ba tầng lầu hình bát giác với các phòng giấu nhau. Đêm ban đêm, đứng trong phòng, nhìn ở phía đối diện, trông giống như một chung cư về đêm, yên tĩnh. Đêm ấy, phạm nhân trong khu giam không còn được nghe tiếng hát, Tiếng ngâm thơ buồn đến tê tái Từ cổ loa vọng ra nữa Và cũng vì sự thiếu vắng cái quen thuộc hàng đêm ấy Mà nhiều người mất ngủ Theo nội quy trại giam Thì phạm nhân không được hát Những bản nhạc cũ Khi tiếng kẹt báo giờ giới nghiêm Toàn trại vang lên Vào lúc 21 giờ Tất cả phạm nhân đều phải nằm ngủ Im lặng tuyệt đối 5 giờ sáng tiếng kẹt báo thức lại vang lên Tất cả phạm nhân đều phải thức dậy để tập thể dục tại chỗ do trưởng phòng điều khiển, theo đúng lịch trình thường ngày. Sau nửa giờ tập thể dục là đến giờ làm vệ sinh cá nhân. 6 giờ sáng, phạm nhân lao động của mỗi khu sẽ kiêng từng tủ nước sôi đến từng phòng để phân phát theo tiêu chuẩn đủ uống trong một buổi. Chuẩn bị ăn sáng, đến 7 giờ, toàn bộ phòng viên ngồi xếp hàng ngay ngắn cho cán bộ quản giáo và cán bộ vũ trang đi điểm danh. Để giao ca 7 giờ rưỡi tuần tự các cửa phòng Được mở ra cho phạm nhân vừa tắm nắng Vừa hứng nước sử dụng Đủ trong ngày Từ 8 vòi nước ở mỗi tầng lầu Tất cả mọi sinh hoạt thường ngày Phải xong trước 9 giờ sáng Để sau đó tất cả các cánh cửa Được khép lại Và rồi chỉ được mở ra vào hai bữa cơm trưa Và chiều Thỉnh thoảng cửa mở đột xuất Để chuyển người qua phòng khác Hay cần đưa ra hỏi cung bổ túc Nhưng đối với vạn nhân tự hình Thì những quy định về ca Hay thức ngủ không được chấp hành Còn sự trừng phạt nào ghi gớm hơn cái chết nữa đâu mà sợ Lâu dần các bộ quản giáo Cũng thông cảm luôn Buổi sáng Cũng như mọi buổi sáng khác Vẫn những bầy chim én Cố hữu bay quanh cái bột nước trên cao Hình lưỡi kiếm Cắm phập xuống đất Bởi ông vỏ vẽ Dưới mái chai bột nước Bay đi từng đợt đen dày Vào những ngày cuối năm dương lịch Buổi sáng thường có một lớp sương mù Mỏng, che bớt tập mắt Thỉnh thoảng từng đợt gió nhẹ Đùa vào các phòng giam Vô số những hạt nước ly ti như bụi Đặc biệt Buổi sáng hôm nay Mọi sinh hoạt đều ngừng lại Phạm nhân lao động không được ra khỏi phòng Và mãi đến 10 giờ mới bắt đầu điểm danh Mỗi lần như vậy Những phạm nhân Đã từng ở lâu trong trại Đều hiểu rằng Có một biến cố nào đó Chẳng hạn Có một số phạm nhân Được đưa đến các trại lao động xa Một vụ án lớn nào đó Nhiều người được đưa ra tòa xét xử Hoặc là một bản án tử hình Được thi hành Từ 7 rưỡi sáng Đại huyết Tư Long Trường trại Đi cùng với đội trưởng Đội thi hành án Và hai chiến sĩ trong đội Sau lưng là Trung Uy Phi Trường khu FG Dừng trước phòng biệt giam số 1 ở cổ loa Ngọn đèn 100W trước hành lang được bật sáng Chúng ý phi mở cửa phòng Ánh nắng sớm từ bên ngoài xuyên qua ô cửa tỏ vỏ Trên cao soi rõ một nửa căn phòng soi mở khuôn mặt một gã thanh niên đang ngồi hút thuốc Ở cuối góc trong Cánh cửa sắt dày vừa được kéo ra Chúng ý phi rõ ràng nói Phạm nhân phản bá y ra ngoài ngay đọc lệnh Phan Bá Y rủi tắt điếu thuốc xuống sàn xi măng, rồi chậm chạp đứng dậy. Anh mặc quần áo vào trong nghiêm chỉnh Chúng quý phi nhắc nhở, khi nhìn thấy gã chỉ mặc quần sóc bằng vài sang gai. Loại quần dài bị xé ngang đầu khối, và chiếc áo cùng loại vải. Hai ống tay bị xé cao tới nách. Nhắc nhở xong, chúng quý phi bước ra khỏi phòng. Hai chiến sĩ trong đội thi hành án đang khiêng đến một cái bàn. Một bằng gỗ có chiều dài ngang với bàn và chiếc ghế dựa bằng sắt sơn màu xám cho. Theo ý trưởng trại ngồi xuống chiếc ghế tượng. Tập hồ sơ mỏng đặt trên bàn ngay trước mắt. Trường 15 phút sau, Phan Bã Y bước ra khỏi phòng. Hắn vừa đi vừa rụi mắt vì chưa quen về ánh sáng bên ngoài. Hắn mặc quần tây đen bằng vải giày loại đắt tiền và chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nước biển. Đây chính là bộ quần áo hắn đã mặc trong lần đánh cướp cuối cùng. Hắn cũng mặc bộ đồ ở hai lần ra đứng trước tòa án và mặc vào hôm nay. Nhưng vết máu loang lộ của người chủ nhà bị hắn giết đã được giặt sạch, nhưng vẫn còn hành lại những vệt mờ màu vàng ố với nhiều hình dạng trên hai vạt áo và trên đoạn cánh tay áo. Chủ Ý Phi chỉ cho hắn ngồi xuống chiếc ghế băng đối diện với đại úy trưởng trại. Mặc dù thời tiết không lại Nhưng khuôn mặt hắn đột ngột tái xanh. Chân tay hắn run nhẹ tường đợt như người mắc trứng suy tim lâu năm. Hắn đưa hai chân vào khoảng cách giữa bằng gỗ và chiếc bàn một cách khó khăn. Và ngồi xuống nặng nề như buông rơi mình. Hai cánh tay khi thì đặt lên mặt bàn, khi thì kéo xuống kẹp giữa hai bắp vế. Tại quý tư long đẩy gói tốc vàng cỏ và cả hộp diêm về phía hắn và nói Hút đi để lấy lại bình tĩnh và nghe đọc. Phan bá y rút một điếu thuốc gắn lên môi Rồi bật lửa Ba cây diêm đầu tiên ngọn lửa được đưa không đúng vào đầu điếu thuốc Và bị thổi tắt bởi hơi thở của chính hắn Đến cây diêm thứ tư hắn mới đốt được Giết được vài hơi thuốc thật sâu Hắn dần dần ổn định Đại huy Tư Long nhìn sâu vào mắt hắn Và chậm rãi nói Chắc là anh đã từng chờ đợi một ngày như hôm nay Phan bá y gạt toàn thuốc vào góc mép bàn Giọng hắn lạc đi Dạ tôi biết Có lẽ hôm nay đã đến ngày đó Đại bí Tư Long gật đầu nhẹ Nhìn phớt qua hắn một chút Vừa nói vừa mở tập hồ sơ Vậy thì anh nghe tôi đọc lệnh Bằng thái độ nghiêm chỉnh Quay nhìn đội trưởng Đội thi hành án và các chiến sĩ trong đội Xin mời các đồng chí Cùng chứng kiến nghe và chấp hành Nói xong Đại bí Tư Long đứng dậy Các đồng chí khác bước lại Đứng bên cạnh Như một cái máy hoàn toàn vô thức Phản bá y cũng đứng dậy Hai tay buồn thẳng theo chiều thân thể Tài viết tư long đeo vào kính mắt Cầm sắp hồ sơ lên Và chậm rãi đọc từng tờ một Trước hết là bản án Của tòa sơ tầm thành phố Rồi đến quyết định y án sơ tầm Của tòa án tối cao Quyết định bác đơn khoan hồng Của chủ tịch hội đồng nhà nước Quốc hội và cuối cùng quyết định thi hành án và người chịu trách nhiệm thi hành. Giọng đọc của Đại úy Long hơi run lên và có lúc như nghẹn lại Mặc dù trời xe xe lạnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nóng mạnh. Có chiến sĩ toát mồ hôi ở chán. Rõ ràng, không ai có thể dừng dưng trước cái chết, có thể bình tản đứng nhìn một con người đang bước dần đến điểm cuối cuộc đời mà không xúc động, dù là họ chết vì lý do nào. Vì xã hội loài người cần thiết sự an lành, nên phải loại bỏ một số thành phần lúc nào cũng muốn phá vỡ sự an lành đó. Pháp luật có sức mạnh riêng, nhưng trái tim con người cũng có những xúc động riêng, nhiều khi đối nghịch bên nhau. Còn Phan Bá Y, hắn đứng nghe với thái độ khác hẳn mọi người, bình thản và lạnh lùng. đôi mắt hắn nhìn nghiêng qua những khung rào sắt, nhìn những bồn hoa được trồng cẩn thận ở dưới đất. Nhìn chim én bay lượn Rồi lại ngước lên nhìn mây Nhìn ánh nắng trên mái ngói Tất cả những quyết định Mà Đại Quý Tư Long vừa đọc Hắn đã từng được nghe đọc Chỉ trừ cái quyết định cuối cùng Anh Phan Bá Y Anh nghe rõ chứ Hắn gật đầu một cái duy nhất Và đáp gọn Rõ Đại Quý Tư Long ngồi xuống Và nói với Phan Bá Y Theo đúng pháp luật nhà nước Thì giờ này Anh chỉ còn một cách quyền độc nhất Đó là quyền được nói câu cuối cùng Câu nói này Chúng tôi sẽ đính kèm vào hồ sơ vụ án của anh Tiếp theo Anh sẽ được ăn một bữa cuối cùng Theo đúng yêu cầu của anh Dĩ nhiên chỉ là Những thứ mà tại thành phố này hiện có Anh nói đi Phan Bá Y Nhìn đại huy trường trại một lúc Rồi nhìn tất cả những người đang có mặt Không hiểu vì trời lạnh hơn So với thường ngày Hay vì tâm trạng dao động quá sức đôi môi hắn khô khốc Và nhịp thở hắn dường như ngường hạt Hắn rút thêm một điếu thuốc đưa lên môi Mãi lâu sau hắn mới nói được Câu nói cuối cùng của tôi Tôi sẽ nói sau khi suy nghĩ xong Trong đời tôi ít khi suy nghĩ về hành động của mình Ít khi suy nghĩ về lời nói của mình Lần này tôi phải suy nghĩ Còn về bữa ăn cuối cùng thì Hắn ngập ngừng một lát Sáng sớm trời lạnh như thế này Tôi muốn ăn một tô phở thật nóng Được uống một chai bia Được hút một điếu thuốc thơm Chỉ vậy thôi Tôi không muốn đòi hỏi gì hơn nữa đâu Giọng nói của Phan Bá Y chợt khác lạ Nhỏ và đơn điệu Như tự nói với chính mình Một ngày như mọi ngày bình thường khác Chẳng có gì đặc biệt Chẳng có gì cả Cuộc đời của tôi mở ra Hay khép lạ cũng thế. Nó giống nhau. Tại vì Tư Long và tất cả đã hiểu rằng, Vào những lúc như lúc này, Thì một con người khó có thể nói được câu nào cho có ý nghĩa. Cái chết quá lớn đã bao trùm tất cả mọi ý thức con người. Do đó không ai chú ý nhiều những câu nói của hắn. Bất chợt hắn bật cười. Tiếng cười nghe cũng lạnh và đầy mờ ảo như sương mù. Tôi đã từng bước vào đời Bằng cảm giác ngây ngất Của người say Thì cũng sẽ bước ra khỏi đời Với cảm giác ấy Bà bốn năm rồi Tôi chưa được uống một giọt rượu nào Nên tôi tin rằng Chỉ cần một chai bia Tuy nhiên nếu tôi cần thêm nữa Chắc là mấy ông cũng không tiếc tại úy Long gật đầu Được thôi Miễn là những thứ không mức gì lê lết Khi ngây ngất Người ta bớt đi nhiều điều sợ hãi Đó chính là lòng nhân đạo của loài người Nói xong Đại úy trưởng Trại nháy mắt Ra hiệu cho Trung úy trưởng khu Trung úy phi gật đầu Và đi ngược xuống dưới Phan Bái Y nói Bây giờ xin cán bộ trưởng trạng Cho tôi được gửi đến Cho bà Thủy Trang Ở phòng 1 khu khá hát Tất cả đồ đạc của tôi Dĩ nhiên là được khám xét rồi Nhưng chẳng có gì đâu Thường thường, một phạm nhân tử hình và một phạm nhân trung thân Thì có gì để nói thêm với nhau lắm Cái này để chúng tôi sẽ báo cáo lên Xem lại vì chị Trang và anh không chung một vụ Và hình như trong hồ sơ của cả hai không lắc tới ai cả Việc này nằm ngoài quyền hạn của ban quản giáo Phản bá y mỉm cười trôi chát Hắn lập bẩm tôi được, cũng không sao Khu góc hành lang trở nên im lặng nặng nề Chẳng sau Chủng Ý Phi và một phạm nhân lao động Đem đến cho Phan Bá Y đầy đủ Các thứ mà hắn yêu cầu Đại úy Tư Long cầm sắp hồ sơ mỏng Rời khỏi bàn Mời các anh cứ tự nhiên Phan Bá Y không nói gì Hắn cầm cái can nhựa cao Loại một lít rưỡi đựng đầy bia Lưa lên miệng Uống bột ngủ Cảm giác lạnh của nước đá Mùi nồng và vị cay một bia làm mặt hắn nhăn lại. Ăn uống xong, hắn đốt một điếu thuốc và kéo từng hơi dài. "Đây là câu nói cuối cùng của tôi. Năm nay tôi 41 tuổi. Suốt mười mấy năm, tôi đã nói nhiều, nhưng có lẽ chính hôm nay tôi mới nói câu nói mà tôi đã phải suy nghĩ lâu nhất." Hắn ngừng lại một chút, để rít thêm mấy hơi thuốc rồi nói với đại úy Tư Long: Cắn bộ cho tôi xin một miếng giấy và cây bút, tôi sẽ ghi lại. Đại quý Tư Long đưa cho hắn một cây viết bi và một tờ giấy fuller trắng. Phan Bá Y cạm cụi viết lên tờ giấy. Thỉnh thoảng hắn ngước mặt lên, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. vầng chán hắn đôi khi nhíu lại với những vết nhăn ngang dọc, tạo thành hình chữ U. Viết xong, Phan Bá Y ngực đầu nhìn mọi người. Xong rồi. Đây là lời cuối cùng trong đời tôi, trong đời của Phan Bá Y, người mà trong giới giang hồ xưa nay vẫn gọi Y Cả lết Giọng nói của Y đột nhiên lạc đi, nghe như những lời thì thảo và khuôn mặt hắn. Thần sát hắn bỗng nhiên lộ ra, vẻ dã rời, mệt mỏi, như không được điều khiển bởi một sức mạnh nào. Trước hết, tôi thừa nhận bản án mà chính quyền cách mạng dành cho tôi là đúng mức. Không thể nhẹ hơn Thứ hai Tôi xin xã hội tha thứ cho tôi Khi không còn sống nữa Tôi chỉ xin tha thứ Chứ không phải khoan hồng Vì tôi hiểu được rằng Con người như tôi Không thể khoan hồng được Xã hội cần ánh sáng Trong khi tôi là bóng tối Đẩy ám ảnh Sợ hãi cho mọi người Một thứ bóng tối ở cuối đường Cần phải xóa đi Đẩy bật đi Về một thế giới khác Dành riêng cho bóng tối Và cuối cùng là tôi mong xã hội này sẽ tươi sáng sau khi tôi không còn nữa Dường như ai cũng cảm thấy xúc động qua câu nói cuối cùng Nên sau khi hắn nói xong, mọi người đều im lặng Một lúc khá lâu sau, đại bí Tư Long mới hỏi Anh có muốn nói gì nữa không? Tôi chỉ còn muốn được chuyển hết đồ đạc của tôi cho Thủy Trang Để Thủy Trang biết rằng, cho đến chết tôi vẫn nghĩ đến bà ấy Thực ra, đã từ rất lâu chúng tôi không hề gặp, từ trước ngày giải phóng 4 năm. Tuy nhiên, chúng tôi đều đi về cùng một hướng, bằng hai con đường khác nhau, nên điểm gặp vẫn là ở đây. Đại bí Tư Long gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết theo yêu cầu của anh. Chỉ nội hôm nay thôi, như thế là xong rồi chứ? Phan Bá Y gật đầu. Dạ, xong rồi. Bây giờ chúng tôi làm việc. Cuộc bàn giao phạm nhân giữa Đại úy Tư Long và đội trưởng đội thi hành án diễn ra nhanh chóng. Khi hai tờ biên bản bàn giao được hai bên ký xong, một chiến sĩ trong đội thi hành án lấy từ túi quần sau ra, cách cổng và bước lại Phan Bá Y ra lệnh. Anh đưa hai tay ra sau lưng. Phan Bác Y làm theo như cái máy. Sau đó, một chiến sĩ đi trước rồi đến Phan Bá Y. Một chiến sĩ đi sau và cuối cùng là đại bí tư Long và đội trưởng đội thi hành án. Tất cả bước xuống theo chiếc thang xoắn ốc, hẹp ẩm ướt và hơi tối vì bị che khuất bởi những hành lang Không hiểu vì cái chân mặt ngắn hơn chân trái gần một tấc nên Phan Bá Y đi chậm chạp, hay vì hắn muốn kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy. Im lặng, đầu cúi thấp, chậm chạp và càng lúc càng lún sâu xuống. Dưới đất, ngay lối cửa ra vào Đã có một chiếc xe bọc sắt Cửa sau mở sẵn Trên xe đã có mấy chiến sĩ khác chờ sẵn trên hai chiếc bằng gỗ Hai bên được hàn dính cứng vào thành hông xe Phan Bá Y bước thẳng lên xe Không nhìn lại phía sau Hắn chọn một góc tối Ở bên trong và ngồi xuống Sau khi được tháo cọng Chiếc xe vẫn nổ máy Khi cửa xe được khép lại Ngọn đèn bông nhỏ ở trên trần xe bật sáng lên. Bỗng nhiên Phan Bác Y đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt và khóc rừng rức. Chiếc xe rổ máy mạnh hơn và từ từ đi ra cổng. Qua dưới những cây phượng lớn, về mùa này lá xanh non kết lại thành một tán giày. Ánh nắng làm cho màu lá tươi hơn nhưng vẫn chưa xua hết được cách lạnh vào buổi sáng sớm. Sau khi nhận được biên bản bàn giao phạm nhân Giữa trường trại Tư Long Và đội trưởng đội thi hạng án Kèm theo báo cáo của vòng quản lý trại giam Cô kiêm chi Chuyện úy Phụ trách công tác hồ sơ Và thụ lý can phạm Chậm rãi kéo hộp bàn ra Và lấy một quần sổ giày khổ lớn Ngoài bìa có in 3 chữ Sở thụ lý Bằng mực đỏ Cô lật tường sấp Và dừng lại ở vần chữ Y Vần cuối cùng Trong mẫu tự và ra từng tên một những người có tên này tương đối ít hơn những mẫu tự khác nên trong cuốn rổ chỉ ghi có 4 người tên Phan Bá y nằm ở hàng thứ ba cầu cây bút lông và cây tước kim tri gạch đlít vần này và nghi ngoài l bằng một câu quen thuộc đã xử lý phần Bá y sinh năm 1937 nguyên Qun Đà Nẵng nơi đăng ký hộ khẩu thực trú Can tội, cướp của giết người Bị bắt ngày 18 tháng 9 năm 1976 Mức án tử hình Thi hành ngày Ôn này bỏ trống và cô phải điền vào Khép sổ thụ lý lại Kim Chi dững sở Sành quán Đà Nẵng Một kẻ đồng hương của cô Một quê hương xa xôi càng ngàn cây số Mà hai năm nay cô chưa về thăm được Kim Chi tự hỏi mình Đây có phải là vì tinh thần địa phương cục bộ hay không, nhưng lúc nào cô cũng dành tình cảm nhiều hơn cho người cùng giọng nói. Chồng cô cũng có giọng nói như cô, nên cô dễ dàng yêu anh và dễ dàng làm đám cưới với anh. Trong tâm tâm cô, mặc dù được sinh ra ở đây và chắc rồi sẽ trưởng thành ở đây, nhưng cô vẫn muốn đứa con trai của vợ chồng cô nói giọng đà nẵng. Từ sau ngày giải phóng đến giờ, những kẻ phạm pháp nghiêm trọng phải nhận bản án tử hình và phải ra pháp trường. Đôi khi vẫn có, nhưng đây là người đầu tiên cùng quê hương với cô mà cô biết. Không khí buổi sáng như trật lạnh hơn. Kim Chi xe người và khoanh đưa cánh tay lại trước ngực. Cô lắng nghe tiếng gió nhẹ thổi từng đợt trong tán lá của cây mít ướt cao vút sắt cửa ra vào. Tiếng va chạm sột soạt trên mái ngói Nghe buồn buồn Đưa một con người ra khỏi cuộc sống Đâu phải là một chuyện dễ dàng Xóa tên một người trong sổ thụ lý Bằng bút lông đen Đâu có thể là một hành động dừng dưng Nhưng không có cách nào khác Tập hồ sơ hỏi cung của Phan Bá Y Dài hơn một tập hồ sơ Của cả một vụ án nhiều người Bản cáo trạng của hắn Dài đến gần 20 trang đánh máy Không thể để cho cái hồ sơ ấy dài hơn Không thể để cho bản cáo trạng dài thêm Và chấm dứt ở đây Đến mức ấy là hết Kim Chi sò chân vào đôi quốc đối quốc lại ngắt Khiến cô dùng mình Trước khi đứng dậy Bước lại chiếc tủ sắt đứng Mở ra lấy tập hồ sơ Và mấy mẫu giấy để làm thủ tục Gửi về phòng lưu trữ Chỉ một người thôi Mà phải lập cả một tập hồ sơ giấy cổ Gần 300 trang giấy viết tay Cô trở lại bàn và ngồi xuống, chậm rãi từng trang. Bước từ sinh nhật thứ 33 của Phan Bá Y được tổ chức trên sân thượng của khách sạn Xuân Đảo. Thành phần cách cứ đã được mở trước 3 ngày. Hắn tính toán từng người. Mở đầu bàn là Trung tá Hồ Quang, trường tiết cảnh sát, không mời bà vợ. Cái đó là các phó ti, các trường phòng quan trọng như phòng tập vấn, phòng đặc nhiệm. Còn thành phần các dân sự gồm các chủ giảm chiếu bóng, chủ các quán bar, các sòng bạc, các động hút. Cuối cùng, trong một mẫu giấy khác, hắn ghi tên. Minh đầu bò, tải trắng, lồn mã tử, hùng dâu. Ngay từ buổi trưa, chúng ta Hồ Quang đã cho tài xế lái chiếc xe Jeep hai màu xanh trắng chờ đến tặng cho Phan Bá Y một chiếc bánh sinh nhật lớn, có đường kính đáy 1 m cao 10 tầng hình táp. Vô số những bông kem đủ màu trải đều trên mặt mỗi tầng. Một đảng chữ lớn bằng sô-cô-la nâu sợ. Mừng sinh nhật thứ ba ba của Phan Bá Y được viết bằng tiếng Anh. Hai phó ty mỗi người tặng một thùng rượu vang đỏ. Thức ăn mặn được các nhà hàng lớn cung cấp. Mỗi nhà hàng một món chủ lực của họ. 6 giờ chiều Phan Bá Y cùng với Minh Đầu Bò sắp đặt lại lần chót Khoảng sân thượng, dàn nhạc với đầu máy tét, được đặt sát vách trong. Bên cạnh là chiếc âm ly, truyền ra bốn loa ở góc sân với những đửa dây vòng không gây vướng mắc Các chậu hòa được rời sang một góc, ngọn đèn tính treo nghiêng trên cao. Nơi giàn đà nhỏ mà ngày thường treo những giỏ phong lan. Chiếc bàn dài đặt dựa vào một cây cột lớn giữa sân. Trên đó là các chai rượu đủ loại. Mấy bàn cát đặt xa nhau Tạo thành một khoảng trống rộng Ở giữa là nơi sẽ dùng làm sản nhật Đầu đó xong xuôi Phan bà y bước xuống vào cách Và nhấc điện thoại lên Quay số về phòng trà Maxine Tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia khá lâu Khiến hắn hơi nhăn mặt Alo, Maxine phải không? Hắn hỏi khi nghe có tiếng nhấc máy Phải, ai đó? Giọng một người đàn ông đáp lại Cho nói chuyện với Thùy Tra một chút Bên kia đầu dây bảo chờ Hắn mỉm cười một mình Như vậy là cô ta đã đến Khỏi mất công Cả phút sau mới có tiếng hỏi Ai? Giọng phụ nữ nhẹ nhàng pha trộn bắt nam Y đây Trang đó hả? Y nào kia? Anh ở đâu? Hắn cười vào điện thoại Y mà Trang gặp một lần Ở Thủ Đức năm ngoái đó Nhớ không? Buổi tối ở vũ trường đường Sơn ấy mà Có tiếng cười đáp lạ Nhớ rồi Cái vò đạn hồi ấy tôi còn cất làm kỷ niệm đây Có việc gì thế Tối nay mời Trang đến Giữ lễ sinh nhật của tôi Được không Anh không sợ Sơn đảo ghen hay sao Tuy Trang hỏi kèm Theo tiếng cười nhỏ Nó mà cũng biết ghen sao Hắn cười lớn hơn Nó ghen thì tôi cũng ghen vậy Chẳng biết ai hơn Anh mời một mình tôi hay... Tùy Trang và khoảng 10 người em khác do Trang chọn lựa. Dĩ nhiên là có nhót rồi. Trang cứ nói với mấy cô là tiền thủ lao sẽ cao gấp 2 lần kiếm được ở Maxim đêm này đấy. Còn tôi thì bao nhiêu? Đừng hỏi cả sự nghiệp của tôi nếu Trang muốn. Thành phần cách không tệ lắm. Không có ai tuộc loại nhà nghèo ngứa nghề cả. Triệu phú trở lên Và trường ti cảnh sát trở xuống Được chưa Để xem đã Mấy giờ Bắt đầu từ 7 h Tôi ra đời vào giờ ấy Nếu 8 giờ mà tụi này chưa tới Thì anh quen điện cho phòng trà khác Phản bà y chưa kịp hỏi thêm Thì dấu dây bên kia đã gác máy Tiếng cạch khô khan Rội vào tai hắn Khiến hắn hơi tức tối Và cảm thấy mình bị xem thường Chán hắn nhíu lại và bật ra một câu chửi tề vu vơ, không nhằm vào ai. Sau đó hắn bước ra đường. Khu ngã ba giờ này, đường tối vắng vẻ. Không khí về đêm mát dịu khiến hắn đỡ bực bội đôi chút. Hơn 7 giờ một chút, chúng ta hộ quang mới đến. Chơi xe díp đậu bên kia đường. Chúng ta bước xuống với hai vệ sĩ đi kèm. Ông ta mặc bộ đồng phục màu vàng nâu bằng vải khabadin. Được may cắt giật kéo. Phù hợp với vóc dáng cao lớn cùng tuổi tác. khuôn mặt hơi dài, mũi cao nhưng có chỗ nhô lên giữa sống. Miệng rộng với màu xanh xanh của hàm dâu cạo sạch. Tóc hớt cao nên cặp mắt trông sáng hơn. Văn bác y bước đến gần Trung tá Hồ Quang và con người xuống. Dạ, em xin chào Trung tá. Bữa tiệc hôm nay em xin nhận cho Trung tá làm chủ tọa. Hồ Quang đưa tay cho ý bắt, nụ cười làm miệng ông ta rộng hơn. Tại sao lại nhường cho mo làm chủ tọa? Nhưng chúng ta là người đỡ đầu mà. Cả cuộc đời em gửi gắm cho chúng ta. Cả hai sóng đôi, bước vô sau khi Hồ Quang đưa mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ Bắc kế ngồi hai bên cánh cửa sắt rộng. Hai tên vệ sĩ có vóc dáng tương phản nhau. Một tên lùn mập như người tàu, còn một da trắng đỏ hồng như kẻ dư máu. Còn tên kia ốm lênh kênh, có màu da tái tái của kẻ bị sốt sắt lâu năm. Lên đến sân thượng, phàn bác y chỉ cho Hồ Quang từng bàn mời và danh sách những người khách với chỗ ngồi của họ, chỗ làm sẵn nhày. Nếu chúng ta thấy thích giữa chừng thì đã có căn phòng của em, tiện nghi đầy đủ, có cả rượu trong tủ lạnh. Hồ Quang không đáp, cả hai bước lại, đứng tựa vào lan can. Nhìn xung quanh Hương Ngọc Lan từ bên kia đường Trong khoảng sân của hội đồng thập tự Tỏa sang ngào ngạn Hồ Quang đưa tay chỉ về phía ngã 6 Và nói Nằm bộ thân Lúc đó Moa chưa về quận Có lần Moa với tướng 6 Lèo Đi tị sát Ở mặt trận ngã 6 Lãnh nguyên một trái B40 suy chết Lúc đó Toa làm gì Phản bác y cười Dạ à Lúc đó tụi em đi hôi của ở mấy nhà sợ quá bỏ đi, mấy tiệm vàng, nhà hàng, các tiệm cầm đồ và các chi nhánh ngân hàng, đồ đạc trở sạch hết, nào là tủ lạnh, tivi, salon, ngày nào cũng trở về năm ba xe. Tại sao Toa không chịu giải nghệ cho rồi mà cứ theo đuổi nghề này. Nói thật với chúng ta, em làm dân chơi không phải vì tiền đâu, mà là muốn tìm cảm giác mạnh. Chúng ta biết đấy. Em có thiếu gì tiền Ba em là chủ cái khách sạn này Có cả tiệm bánh mì nữa Em học trường Pháp ra Nhưng ngày nào mà không làm việc gì Không cướp cuộc ai cái gì Tự nhiên thấy trong lòng bứt rứt Khó chịu lắm Hình như dân chơi nào cũng vậy cả Trong quận của Moa Thì toa muốn làm gì cũng được Nhưng phải sòng phẳng Cần lưu ý tránh tụi bên tổng nha Giữa Moa với tổng nhà Có những cái xích mích nhau đã lâu rồi. Chuyện mua về quận khiến cho nhiều thằng két. Như chợt nhớ ra chuyện gì, Phan Bá Y nhìn Hồ Quang và nói: "À, có chuyện này, bên trại hòm cao hoàng có mở một sóng bạc lớn, toàn là dân chủ, các giám hát nhà hàng tới chơi, tụi nó không nói gì tới mình hết." Hồ Quang gật đầu. Cái đó Mo có nghe nói rồi, để hôm nào tao theo dõi thật kỹ, chờ cho bọn nó vào sóng. Rồi phun cho Mòa. Mòa sẽ cho đội hình cảnh tới hốt hết về quận. Sau đó, tòa sẽ tương lượng cho chuột người về. Cả hai giờ nhau, khi khách cứa bắt đầu tới, chúng ta hổ quang và phan bạ y bắt tay từng người và mời họ lại bàn. Qua những cái bắt tay ấy, mỗi người khách đều ngầm hiểu mình phải làm gì sau đó và hạn những ngày khác. Tạm rưỡi tùy trang mới đến. Theo sau cô ta là khoảng 10 cô vụ nữ khác. Tất cả đều mặc Maxi màu trắng biếc và dưới ánh sáng tím của ngọn đèn treo trên cao. Tất cả đều tỏa ra những nét lung linh, huyền ảo. Phản bài y dẫn Tùy Trang đến bàn của trung tá Hồ Quang với đám tay chân cảnh sát và giới thiệu. Đây là trung táo Hồ Quang, còn đây là Tùy Trang ở Maxim Cả hai chào nhau. Cái đồn danh tiếng của Tùy Trang với những bước tango. Đẹp nhất Sài Gòn, mãi đến nay mới gặp. thủy Trang cười khúc kích, một vũ nữ thì làm sao nổi danh bằng một quận trưởng cảnh sát được. Ý chen vào, một người nổi tiếng ở sàn nhảy và nhân sắc, một người nổi tiếng ở chiến trường và hào hoa, anh hùng và giai nhân gặp nhau là phải. Cả bọn cùng cười, trong khi các phụ nữ khác bắt chuyện với các người còn lại. Phản bác Y bước lại dàn máy và thay băng Tiếng nhạc tango phát ra êm ả với bàn mở đầu Y đưa cho hổ quang con dao y dài Mở trung tá và Thủy Trang cắt dùng chiếc bánh Hổ quang đưa con dao cho Thủy Trang Hai người bước lại chiếc bàn đặt bánh Bên cạnh chiếc bánh lớn là lọ hoa Trong đó có ba bông hồng nhung và ba hoa cầm trướng Bên kia là một hàng rượu Chỉ cần hai người thôi cũng đủ để phá đi một cơ đồ. Hồ Quang vừa nói vừa cười và cầm lấy bàn tay Tùy Trang. Cả hai đưa mũi dao dọc ngang một đường giữa những tiếng vỗ tay. Mòng cơ đồ của chúng tá không phải là chiếc bánh. Tùy Trang nói nhỏ ký hai người rời khỏi bàn. Cô vui bắt đầu với men rượu, tiếng cười và âm nhạc. Khi Hồ Quang cùng một phụ nữ trẻ đẹp xuống tầng dưới, Phan Ba Y bước lại cạnh Thùy Trang. Thùy Trang biết tôi không mê nhảy đầm, nhưng tôi vẫn học để nhảy với Trang, và chỉ muốn nhảy với Trang thôi. kỳ đưa hai bàn tay cho Phan Ba Y nắm lấy, Thùy Trang bấm mạnh và vô bàn tay hắn và cười nhỏ. Tôi cho rằng anh gọi tôi đến đây không phải chỉ để nhảy đầm. cái tài nhảy đầm của tôi có lẽ là cái mà anh ít thích nhất phải không? Phan Ba Y cười. Trước hết muốn ôm Tùy Trang vào vòng tay Thì phải nhảy đầm trước đã Sau đó thì tùy cơ hội mà đối phó thôi Tôi thì lúc nào cũng bến anh Nhất là lúc mà anh dám tuyên bố với Sơn Đảo rằng Anh sẽ bắn anh ta lần thứ hai Tượng đế sinh ra các anh để thể hiện tình can đảm của nhân loại mà tự cho rằng Y bắt đầu dì Tùy Trang theo tưởng bước tango Một cách không điêu luyện Với câu nói đó đủ để Tùy Trang ghét tôi rồi Vì Sơn đảo là ông xã của Tùy Trang mà Tùy Trang hơi nhăn mặt Vì thỉnh thoảng mũi giày của hắn cứ đá ở chân mình Mặc dù y đã đóng một đôi giày đặc biệt Với chiếc giày bên chân trái Còn đế cao hơn chiếc kia hai phân Nhưng giáng lý của hắn vẫn không tự nhiên Anh làm rồi Đã từ rất lâu tôi không còn làm chủ đời mình Ai có sức mạnh và lòng gan dạ thì kẻ đó sẽ được tôi miễn phục. Vậy thôi. Phản bác y trợt bàng hoàng khi nghe câu nói đó. Hắn chậm dãi đưa tùy Trang lướt qua đám đông, lướt qua những chiếc áo trắng được soi trong đèn tím trọc trờn như ảo ảnh. Để cuối lan can, hắn ôm lấy tân hình cô ta chặt hơn. Trần vẫn bước theo điệu tango một cách phụng về. Từ lâu anh thấy Sơn Đảo Sống hạnh phúc hơn anh Hắn đột ngột gọi Tùy Trang bằng em Mặc dù anh biết hắn ta Thu anh về nhiều mặt Cần thiết của một dân chơi Giọng hắn tớp xuống Chỉ vì thằng đó có em Đêm nay anh gọi em đến đây Cũng vì lẽ ấy Anh muốn làm một việc gì đó vì em Tùy Trang bật cười Đẩy nhẹ hắn ra một chút Anh thua Sơn Đảo ở chỗ rối lòng Anh mời tôi đến đây Là vì trung tá hồ quang trước Sơn Đào chưa bao giờ nói dối với tôi Phan Ba Y nhìn vào mắt cô rất lâu Giọng hắn như lạc đi Trung tá hồ quang nhảy dở Nên không thích nhảy với người điêu luyện như em đâu Còn về mặt khác thì ông ta thích những cô còn trẻ hơn Anh muốn nói tôi đã già Giọng cô có vẻ trạch móc Em chỉ già đối với những cô 17, 18 tuổi thôi và chỉ ra đối với những lão đàn ông hơn 60, còn đối với anh thì em đang ở vào lứa tuổi đáng yêu nhất, tuổi 30 của một người đàn bà. Bằng nhạc chấm dứt, vũ điệu cuối cùng, Phan Bá Y nắm tay Thủy Trang, bước lại dàn máy, tay bằng các. Thủy Trang cầm lấy cuộn băng và ngắm nghía tấm ảnh in ngoài hộp sấy. Một phụ nữ trung niên mặc áo trắng xanh, ngồi rũ dựa bên chiếc sàn lồng dưới ánh đèn mở Tỏa xa từ ngọn nến. Tấm ảnh nói lên nỗi cô đơn, lặng lẽ của một phụ nữ sống với kỷ niệm đã mất. Chờ đợi nhưng không hy vọng. Trên chiếc bàn nhỏ là cái gạt tàn. Trên đó có một điếu thuốc đầu lọc dài đang cháy. Một người đàn bà bất hạnh. Thì Trang nói nhỏ. ý quay sang, nhìn vào tấm ảnh và nhìn vào mặt cô. Giống như em. Em đang sống với một người đàn ông mà. Đâu có cô đơn như vậy Tự dưng trong một cơn xúc động nào đó Tùy Trang đã xưng em về hắn Nhưng em vẫn đơn lẻ Vẫn bất hạnh như người đàn bà trong bức ảnh Bộ anh cho như vậy Anh căn cứ vào cái gì mà kết luận Phạm bà Y nắm lấy tay cô Giọng hắn nói nhỏ Đến nỗi phải kê sát vào tay Tùy Trang Bằng cứ là em vẫn còn phải đi làm cái nhờn Nếu đặt vào trường hợp anh, anh sẽ không bao giờ để vợ mình làm vậy. Anh sẵn sàng làm bất chấp bất cứ chuyện gì để em được sống thoải mái, để làm đẹp và để ngủ với chồng. Nhàm nhở, đàn ông mà đi nói xấu lẫn nhau. Anh không cần nói xấu bất cứ ai vì tự em cũng hiểu. Thầy Trang quay ra nhìn hắn, mắt cô long lanh và giận dỗi. Tiếc là em đã đến đây nhưng kể ra bây giờ đi về cũng không muộn. Em sẽ về lại nơi mà em đang làm gái nhở, và đêm nay em sẽ ngủ với người đàn ông mà anh vừa nói. Phản bá y bất ngờ nắm lấy tay cô và ép vào ngực mình, giọng hắn thiều thảo ngắt quãng. Sau khi gọi điện thoại cho em, anh nghĩ rằng đêm nay em sẽ ở lại đây với anh. Cho tới bây giờ anh cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu em muốn về, Anh sẽ đưa đi Được Em sẽ cho anh cái vinh hạnh nhỏ nhói ấy Hai người rời nhau Tùy Trang bước lại bàn Và dặn đám phụ nữ cửa lại vui chơi Đến chừng nào tùy ý Trong khi Phan Bà Y bước xuống vào hắn Nói với chúng tá hồ quang Qua khung cửa thép Bây giờ em đưa cô Trang về Chúng ta cứ tự nhiên thay mặt em ở đây Bên trong có tiếng ậm ử Không rõ Các bạn vừa nghe xong phần 1 tiểu thuyết hình sự của tác giả Ngọc Minh, Đường Gia Pháp Trường. Mời các bạn hãy bấm đăng ký để đón nghe tiếp phần 2 và chương trình phát sóng tối hàng ngày trên kênh.